Còn Lộc chàng vẫn thông thả bơi để giữ sức nước biển lạnh thấm vào da thịt thỉnh thoảng làm cho người chàng sụn lên lập tức lượng khoảng cách từ nơi chàng vào bờ không xa lắm độ chân khoảng hai cây số nhưng nếu không cẩn thận có thể chàng sẽ bị vọt bể Lộc biết rằng sinh mạng của mình liên quan đến sinh mạng của người con gái đáng thương đang ngồi trên cano chờ đợi trước kia Thời Lộc còn tung quành nơi biển cả, cái khoảng cách này đối với chàng thì nào có nghĩa lý gì? Nhưng bây giờ, sau những năm tù đầy và ăn uống thiếu thốn, sức khỏe của Lộc đã kém xưa nhiều lắm. Nhất là cái vụ bơi lội này, chàng đã chưa bao giờ có dịp tập luyện lại. Có thể Lộc sẽ gặp trở ngại trước khi vào được bờ. Chàng cố điều hòa hơi thở, sử dụng hết khả năng và kinh nghiệm, để vượt qua đoạn đường sóng còn này. Lọc bơi cho đến khi mệt mỏi, rồi thả ngửa để dưỡng sức. Gió biển ù ù bên tai, nước biển mạnh chát, theo sóng sọc vào miệng và mũi của lộc. Thời gian nặng nề trôi qua, những chiếc tàu buôn ẩn hiện mỗi lúc một lớn dần. Lộc có thể đọc được những hàng chữ bên hông tàu. Chàng cũng nhìn thấy thấp thoáng những bóng người qua lại bên trên. lộc vừa bơi, vừa thở phì phò, nhổ mạnh những ngụm nước biển mặn bắn ra khỏi miệng mình. Đôi cánh tay chàng đã bắt đầu mỏi nhừ, lộc lại buồn mình thả ngửa. Chàng bóng giật mình khi thấy bầu trời đen đang chuyển dần sang màu xanh xám, chuẩn bị đón bình minh. Ánh sao mai lẻ loi lấp lánh ở một góc sân trời cũng vừa sắc sửa lặng. Lộc hết một hơi dài, rồi bay mạnh lên vì trời đã sắp sáng. Nếu không đến bờ trước rạng nông, thì mọi việc kể như thất bại. Như một đực sĩ bơi nước rút, Lộc tăng tốc độ của đôi chân và hai cánh tay, chỉ còn 500 thước nữa là đến bờ. Lộc thầm hở bơi vùng vút. Đột nhiên, chàng cảm thấy bắp chân phải của mình như cứng lại, rồi nguyên cả chân không còn cử động được nữa. Lộc điến hồn khi biết mình đã bị vọt bẻ. Đôi cánh tay vẫn cử động điều hòa, nhưng hình như chúng không có cảm giác theo ý muốn của chàng nữa. Thân hình của Lộc đã bắt đầu mất thăng bằng trong nước. Chàng nghiến răng chiều đào, cố trồi lên hộp xuống một cách chậm chạp. Nước biển lại sọc vào miệng và mũi làm cho Lộc ho sặc sụa. Chàng cố gắng hết một hơi dài dưỡng khí, định hướng về phía một chiếc tàu buông gần nhất để bơi đến. Nhưng mà, toàn thân không thể di chuyển được nữa rồi. Lộc cố gắng giữ cho thân hình của mình đừng chìm hẳn. Chàng quay lại nhìn chiếc cano của mình nhưng chẳng thấy nó đâu, chỉ thấy một vùng nước bao la xanh xám. Cổ họng Lộc như nghẹn lại, dù cho cố gắng cầm cử thế nào đi nữa, nhưng chỉ thêm một giờ thôi, thân xác của chàng sẽ chìm sâu dưới lòng biển lạnh bỏ lại người con gái đáng thương bơ vơ trên chiếc cano vô định, rồi sau đó những gì sẽ xảy tới cho nàng? Lộc cảm thấy đôi tay của mình ẩm ẩm, không ngờ một tay người nhái thì khô như chàng, lại có ngày chết hệ thảm trong lòng đại dương. Thân mình của Lộc trở nên nặng nề như đeo thêm đá, rồi từ từ chìm xuống khỏi mặt nước. Chàng cố thu hết sức tàn của chiếc chân còn lại, đạp mạnh lên. Thân người lại nhoi lên được một lúc, cảm giác buốt giá như đang lan tràn khắp cơ thể, đến nỗi Lộc không còn biết vị trí của đôi cánh tay mình đang ở đâu. Lộc nghe mình đuối sức dần chàng nhắm mắt lại để chờ đón về phút định mệnh. tan hề đã chi đi từng ngày từng đã tạnh ngắn, với cuộc chia tay đi về Chợt có tiếng máy tàu nổ sình xịt, Lộc Giật mình mở bừng mặt ra. Một chiếc du thuyền đang lướt qua chỗ lộc đẹp tiến vào cảng. Dường như người lái tàu không trông thấy lộc, nên mũi chiếc du thuyền cứ nhắm thẳng đâm tới như được liều thuốc hồi sinh, Lộc cố thu hết tàn lực nhào qua một bên để tránh. Học chiếc du thuyền trệt nhẹ qua vai chàng. Không chậm trễ, Lộc nhào người vô tay bấm lấy cái thằng sắt, gắn bên hông du thuyền rồi ôm cứng lấy đó. Chiếc du thuyền lướt phăng phăng kéo theo Lộc. Nửa thân trên nằm khỏi mặt nước, còn nửa thân dưới của chàng thì chìm lĩnh. Lộc vẫn cố gắng ôm như thế để chịu trận. Bởi vì chàng không còn sức để lao lên chiếc du thuyền nữa. Đôi lúc, sóng biển dội ngược vào thân, hầu như đánh dạt cánh tay của chàng ra. Lộc cố gắng chịu đựng, dù sao chàng cũng thấy là mình còn có con đường sống. Chợt chiếc du thuyền tắt máy, nước chậm rồi dừng lại hẳn. Lộc mơ hồ nghe như có tiếng người léo nhéo. Chàng cảm giác như bị một sợi dây có thòng lọng cột vào người mình. Rồi cả thân hình chàng được nhắc bỗng lên Trong tiếng máy chạy rèn rẹt Lọc vội hướng mắt nhìn Để kịp nhận thấy Mình đang bị kéo lên Bởi một chiếc cần câu khổng lồ Chiếc cần câu hạ lọc xuống Sạt tạo thật nhanh Cả thân hình chàng rơi bịch xuống Như một bao gạo Lọc cảm thấy đầu ê ẩm Nhưng cố chống tay toàn ngồi dậy Thì bỗng có một trận đoàn hỗ trợ Dán xuống người chàng như mưa Những cú đấm đá Làm cho Lộc hơi tỉnh lại và mở bắt ra Vây quanh chàng là bốn gã đàn ông lực lượng Phối quân Jean và ảo thung Hai tên sóc nếch rồi điểu chàng đứng lên Một tên khác thì nâng càm Lộc Quắt mắt, sổ một tràng tiếng tạo Lộc mệt nổi rác đầu nói bằng tiếng Anh Xin các ông dùng tiếng Anh Tôi không có biết nói tiếng Hoa. Tên kia liền đổi giọng, sang quát bằng tiếng Anh lơ lơ. Ai sai mày đột nhập lên du thuyền của lão già chúng tàu chứ? Mày thuộc băng đảng nào? Mày định lên đây là cái gì hả? Lộc bạch mỏi, nhìn gã. Tôi không thuộc băng đảng nào hết. Tôi chỉ là một người sắp bị chết đuối. Thời mày nếu được chiếc tàu của các ông, nên tôi đeo cứng để sống còn, chỉ có vậy thôi. Mày nói láo. Những cú đấm lại phủ lên mặt và bụng của Lộc, chạc học lên mấy tiếng, rồi rủ người xuống. Chạch có tiếng quát. Dừng tay lại! Hai tên đánh Lộc chợt dừng tay, đứng phạt qua một bên rồi cung kính cúi đầu. bẩm lão già, chúng tôi bắt được tên này trong lúc hắn kẹo lên du thuyền của mình. Lộc mở mắt nhìn, một người đàn ông tóc bạc phơ, trạt độ bảy mươi tuổi. Dán dắt quất hứa khỏe mạnh, trong bộ quần áo ngủ lịch sự bằng loại vải đắt tiền. Gương mặt ông ta điềm đạm Ông ra dấu cho hai tên đang kè lọc, đỡ chàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nói. Người này không có phải là kẻ gian đầu, nhưng lời của anh ta nói là thật đó. Ta đánh lọc lúc nãy lên tiếng. Bẩm lão già! Người đàn ông khoát tay. Đừng có nói gì nữa cả. Màu lấy cái loại dầu nóng rồi rót một ly rượu thuốc lên đây. Bọn đàn ông giả vang sân rồi bắt đầu đi vào bệnh trong. Lát sau, dầu nóng và ly rượu thuốc được mang ra. Người đàn ông hất hàm bảo. Tụi bây, xoa bóp dùm ông ta một lát đi. Bố tên gia nhân theo lệnh làm như một cái máy. Chúng thoa dầu khắp người chàng rồi bắt đầu xoa bóp. Chất nóng của dầu và kết quả của sự xoa so bóp khiến cho cơ thể lọc ấm lại. Trí óc đã bắt đầu tỉnh táo, chàng cố gắng ngồi ngay ngắn. "Xin cảm ơn các ông, tôi cảm thấy dễ chịu rồi." Người đàn ông đưa cho Lộc ly rượu thuốc. "Ông hãy uống đi cho ấm bụng, rồi cho tôi biết ông cần giúp đỡ cái gì không?" Lộc đỡ lấy ly rượu hớp một ngụm nhỏ người chàng nóng sang lên. Lộc cảm thấy những vật mỏi của cơ thể đang từ từ tan biến mất. chàng chỉ tay ra ngoài biển hơi rồi nói với người đàn ông: thưa ông, chẳng qua việc chiếc cano của tôi mới bị hết sần, đang nằm ngoài khơi kia kìa. Tôi bơi vào để nhờ người giúp nhưng chẳng may tới đây thì tôi bị vọt bẻ. Tưởng là tôi chết chìm luôn rồi. Mai, bám được chiếc du thuyền của ông. Nên mới còn sống sót. Người đàn ông gật đầu. Lúc nãy đi ngang tôi thấy có một chiếc cano. Phải có một người đàn bà đang ngồi ở trên đó không? lộc gật đầu. Dạ đúng vậy. Nếu có thể được xin ông giúp cho chúng tôi vào bờ, chúng tôi mang ơn ông nhiều lắm. Người đàn ông đưa tay ra hiệu cho một tên gia nhân. Chạy ra chỗ chiếc cà đậu hồ này. Tên gia nhân chạy như bay vào phòng lái truyền mệnh lệnh. Chiếc du thuyền quay mũi chạy ngược ra ngoài khơi. Người đàn ông vỗ vai độc Ông cứ tự nhiên nha. Nói xong, ông ta bước vào bên trong. Chiếc du thuyền lướt mau. Chỉ một thoáng lọc đã thấy bóng dáng chiếc cà nộ của mình. Chiếc du thuyền chạy đến gần và cập sát vào chiếc cà Lộc nhoài người ra lan can vẫy tay gọi bọc xuống. Quyền ơi, chú tới đây đón Quyền nè. Người con gái đang run rẩy, giật mừng rỡ khi nhận ra Lộc. Chàng con tìm rách xuống để kéo Quyền lên, nhưng hai tên gia nhân đã nhanh nhẫu leo xuống cano dìu Quyền lên du thuyền. Bọc tành hỏi Lộc. Để chúng tôi, phụ ông, kéo chiếc cano này vào bờ nha. Lộc xua tay không dám làm phiền các ông đâu, cứ để nó ở đây cũng được. lát nữa tôi sẽ cho người ra lo chuyện ấy. bây giờ thì nhờ các ông cho chúng tôi vào bờ. chiếc du thuyền lại vọt đi. lộc nắm lấy tay nguyên mừng rỡ nói: trời còn thương nên cho chúng mình gặp lại nhau. chủ mừng quá đi nguyên à. nguyên đưa tay phước ngực thở phào. lúc nãy cho thấy chiếc du thuyền này đã đi vào bờ. Rồi quay trở lại chỗ cano của mình, cháu sợ quá, tưởng là tàu có quần pháo đi tìm mình. Lập bước ca nhát, dịu Nguyên lại ghế ngồi, Nguyên nhìn chân tràn ngạc nhiên hỏi. Chân của chú bị sao thế hả? Chú bơi gần bờ thì bị vọt bẻ, mai nhờ bám vào chiếc du thuyền này, nên mới còn sống mà tới để đón Nguyên đó chứ. Cháu đã dặn là chú phải cẩn thận cơ mà. Lộc cười xoa, rồi đưa mắt nhìn về hướng chiếc cano. Chàng yên tâm khi không thấy bóng dáng chiếc tàu tuần của quần pháo. Quyền cởi chiếc áo kaki khoác bên ngoài trả lại cho Lộc. Chú mặc vào đi, kéo lạnh lắm. Chiếc du thuyền chạy một lúc rồi tắt vào bến tàu. Vì lão gia vẫn còn ở bên trong. Một tên gia nhân hạ cái thang trước mũi để Lọc và Nguyên bước xuống. Lọc hỏi gã. Thưa ông, có thể cho tôi biết quý danh của lão già là gì không? Ông cứ gọi lão già tôi là cụ Tước được rồi. Trong khu bến tàu này ai cũng biết danh cụ hết. Lọc gặp ngừng một lúc, rồi nói tiếp. Xin ông làm ơn chuyển lời cảm tạ của tôi đến cụ. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn các ông. Gã đàn ông cười vỗ vai Lộc. Mong ông thứ lỗi cho chúng tôi về hành động nóng lúc nãy. Lộc cũng cười. Không sao, chỉ là chuyện hiểu lầm mà. Gã đưa tay bắt tay Lộc. Tạm biệt ông bà, hy vọng có ngày chúng mình gặp lại nhau. Danh từ ông bà của gã đã làm Nguyên đỏ đôi má, lộc chào hắn rồi cùng Nguyên bước xuống thang. Trời đã rạng sáng, hai người rõ bước rời bến tàu. Các chân vật bẻ, hãy còn đau nên lộc bước thật là khó khăn. Tường sắt hết khi cất. đã édes, édes, từng édes, từng đã